chương vũ t r u y ệ n kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần hai mươi bảy quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ tống duy bình lên tiếng ngắt lời nói được rồi bây giờ chúng ta chưa cần tranh luận đến vụ này sự thật rồi sẽ biến diễn khó mà liệu trước được bây giờ h i ệ n đệ có chương trình hành động thế nào nói cho tiểu huynh biết có được không ngô c ư ờ n g đáp tiểu đệ tính rằng trước hết là đến tân giả kiếm liên dân bảo chúa là chu o a y rồi sau đó sẽ đến chùa thiếu lâm tự để tìm đại bi tống h duy bình lại hỏi hiền đệ nhất định đi ngay bây giờ ngô cương nét mặt rầu rầu đáp đúng vậy tống h duy bình nói hiền đệ ơi đôi ta đã cùng nhau kết nghĩa chi lan tiểu huynh mong rằng hiền đệ để cho tiểu huynh giúp vào công chuyện phục thụ của hiền đệ có được không ngô cương ngập ngừng đại t a tống duy bình gạt đi nói hiền đệ đừng có nói nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở dọc đường bây giờ hiền đệ muốn đi trước thì cứ việc thượng lộ ngô cương nói vậy tiểu đệ xin cáo từ dứt lời chàng dắt thanh phụng kiếm vào mình rồi buộc kỹ kim châu mà địa cung đã tặng cho chàng ngập ngừng nói lời trân trọng cùng với bái huynh rảo bước ra khỏi t ò a phá miếu tống duy bình tiễn chân chàng ra khỏi cổng miếu liên dân bảo ở thành tân giã là một tòa nhà hùng vĩ tường cao hào sâu muốn vào trong bảo thì phải qua một cây điếu kiều một hôm vừa hết giờ mão sang giờ thịnh có một chàng thư sinh dòng nhàn tuấn tú mình mặc áo xanh cởi một con tấn g mã dưới ánh sáng u y hoàng của ban mai tiếng gió ngựa lợp cộp chạy đến bên điếu kiều trước bảo thì từ từ dừng bước lại thật là một người đẹp như ngọc ngựa bay như rồng khiến ai trông thấy cũng phải là tấp tắc khen ngợi chàng thư sinh áo xanh này chính là ngô cương đi tầm cừu ngô cường đảo mắt nhịn cây điếu cừu chàng nhẹ n h à n từ trên lưng ngựa nhảy xuống buộc cương vào gốc cây ở bên cầu đoạn chàng nhìn xoa bảo rồi lớn tiếng gọi có ai đó không một hán tử áo đen từ trên lầu xuất hiện lên tiếng hỏi lại ông bạn có điều gì dạy bảo ngô cương đáp tài hạ muốn bái phỏng chu bảo chúa hán tử lên tiếng hỏi lại ông bạn muốn ra mắt tệ bảo chúa ơ ngô cương đáp đúng vậy hán tử lại hỏi tào tính đại danh của ông bạn là gì ngô cương ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng đáp trước đây chưa lâu tài hạ có ước hẹn vơi quý bảo chúa ở thần đao hội n à y đến đây cứ xin thông báo như vậy là đủ hán tử áo đen không nói gì nữa y quay vào phía trong bảo gia nhân nói với họ câu gì đó nghe không rõ sau một lúc thì một lão già mình mặc áo lam xuất hiện từ đằng xa lão đã nhìn ngô cương rồi hỏi lão phu là tổng quản khâu văn thành ở trong bảo còn c á c s ư n g hô của thiếu hiệp như thế nào đây ngô cương lảng sang chuyện khác chứ chàng không trả lời chàng nói xin các hạ thông báo cùng quý bảo chúa rằng tại hạ y lời mà đến đây chàng nói hai chữ y h ẹ n mà nhắc đến tổng đàn thần đao hội tức là đã ám chỉ chuyện sách quyết tàm kiếm đến đòi trả thù bữa trước chàng đã phao ngôn sách quyết nhất kiếm đến tần g giả nếu bây giờ chàng lại xưng danh là sách quyết nhất kiếm thì e rằng liền dân bảo chúa tất kinh h ả i mà trốn chạy mất nên chàng chỉ nói y ước mà tới đây thôi tổng quản khâu văn thành ngần ngừ một chút rồi nói tại hạ m o n g thiếu hiệp cho biết danh hiệu ngô c ư ờ n g không thể nói rõ danh tính vì sợ kẻ đ ó i đầu văn phong trốn chạy chàng liền lạnh lùng đáp tại hạ nghĩ rằng chẳng cần phải thông báo tên báo hiệu gì quý bảo chúa cũng biết lai lịch của tại hạ rồi câu tổng quản lên tiếng nói thiếu hiệp thiếu hiệp nói như vậy thì không đúng với quy củ giang hồ ngô cương n g ẩ n người ra sự thật theo quy củ giang hồ muốn đến bái phộng ai nếu không đưa bái thiệp thì cũng phải x ư n g rõ danh hiệu nhưng chàng lại không thể hành động theo quy củ võ lâm được chàng đảo mắt nhìn bề rộng của con hào và bề cao của điếu kiều rồi quyết định chủ ý mềm đã không trôi thì phải cứng dậy chàng liền gắn giọng rồi lạnh lùng hỏi lại c â u tổng quản phải chăng các hạ muốn làm khó dễ tại hạ c â u tổng quản lên tiếng đáp lão phù chỉ biết làm việc đúng theo khuôn phép mà thôi nhưng tại hạ lại không thích theo quy củ thì làm thế nào đây cái đó tại hạ đành xin lỗi thiếu hiệp vậy các hạ không muốn thông báo chăng chẳng phải là tại hạ không muốn mà là không thể làm thế được nếu vậy xin các hạ đừng trách tại hạ vô lễ tổng quản khâu văn thành hắn giọng một tiếng rồi hỏi lại nếu bạn muốn thế nào đây ngô c ư ờ n g lạnh lùng đáp a i hạ không làm gì hết định mạo mũi tiếng vào trong b á o mà thôi chưa dứt lời chàng đã nhảy m ậ p người theo thế phi yến lược ba vượt q u a hào rồi xoay mình hạ xuống đầu của điếu kiều có tiếng quát d à n g người dám từ trong bão lâu mười mấy hán tử áo đen đều rút đao rút kiếm ra khỏi vỏ và đứng giữ những nơi ách yếu tổng quản khâu văn thành hạ lệnh phóng ám khí những tên bài ra tới thấp như chuồn chuồn bao phủ lấy ngô cương họ ở trên cao bắn xuống thế càng ghê g ớ g ngô cương hai chân bám vào điếu kiều rồi giọt c h â n chết người lên theo thế diêu tử tản d â n tung mình lên cao bốn trượng tức là còn hơn mặt thành gần một trượng nhưng ám khí bắn ra như mưa còn tách người chàng mấy thất liền bị làng cương khí hộ thân của chàng hất rớt xuống lúc đà trên cao s ắ p hết chàng uống lưng như một con chim ưng sa vào đầu tường bỗng tiếng la quảng bỗng bật lên trời ơi những đại hang giữ ở t ò a lầu khiếp sợ vô cùng bản lãnh này đừng nói là họ chưa từng nhìn thấy bao giờ nghe cũng chưa bao giờ nghe tới ngô c ư ờ n g đứng d ẫ n lại đưa ánh mắt lạnh lùng ngó tổng quản khâu văn thành thì thấy hắn sát mặt lợt lạc chàng liền nói gằn từng tí một hãy dẫn ta ra mắt bảo chủ ngay tổng quản khâu văn thành khiếp dế l ắ m lét nhìn ngô c ư ờ n g mấy lần rồi cất giọng rung rung hỏi phải chăng các hạ là sách q u y ế t nhớ kiếm ngô c ư ờ n g hững hờ đáp người đoán đúng rồi đó mười mấy tên áo đèn hiện diện tại trường nghe đến tên sách quyết nhất kiếm bất giác lùi mãi khâu văn thành ngẫm nghĩ một chút rồi bảo thiếu hiệp có ước hẹn gì dơi tệ bảo chúa vậy ngô cường đáp ước hẹn quyết đấu sinh tử đ â u khâu văn thành lắp bắp ờ quyết quyết quyết đấu sinh tử sao ngô cường d ụ c người nhanh lên đi khâu văn thành nói ờ mời thiếu hiệp đi theo lão phù xuống bảo lâu rồi phía trước là một con đường rộng rãi hai bên cây cối rậm rạp xuyên qua đường này đi đến một cái cổng có ba cửa vào khu â văn thành không vào cửa ở giữa lại đi cửa mé đường lát đá trứng n g ỗ n g những người đứng dọc này đều d ư ơ n g ánh mắt kinh ngạc lên nhìn ngô cương con đường nhỏ rải đá trứng n g ỗ n g đi men theo tường d â y quanh vào trong khu phòng xá ở hậu viện ngô cương bỗng sinh lòng ngờ vực chàng biết chừng chu quai đã chuẩn bị rồi nhưng không hiểu hắn đã bố trí cách nào để đối phó với mình đây chàng vẫn giữ vẻ t h ẳ n g nhiên lẳng lặng đi theo khâu văn thành chàng tưởng đến gió lâm để nhất bảo nhà mình khí thế hùng vĩ và cách bố trí so với liên dân bảo này còn nghiêm cấm hơn nhiều mà nay cũng đã biến thành một khu quan tàng song thân cùng đồng môn bị chôn vùi trong ngũ bách nhân trũng mối thù làm máu trong huyết quản sôi sục lửa hận nung nấu cả tâm can chàng nắm tay nghiến răng trong đầu óc chỉ nghĩ đến một chữ là máu bất giác chàng đi tới một tòa nhà rất rộng trong khu vườn rộng rộng rạp này như là một khu rừng châu văn thành trỏ tay về phía trước rồi nói gần tới rồi ngô cường chỉ ồ một tiếng chứ không nói nào trước mắt của chàng hiện ra một bức tường không có lối thoát đột nhiên trong vườn hoa nhấp n h ó n g lộ ra một ngôi mã mới cách kiểu kiến trúc vô cùng tân k ỳ khâu văn thành dừng bước trước mộ này rồi cất tiếng rung rung nói tệ bảo chúa ở đây ngô cường chấn động tâm thần c h à n g n g ẩn đầu nhìn lên thì quả nhiên bia mộ còn khắc một dòng chữ vàng thần cố hiển khảo chu công quý hoài trì mộ ngô cường lên tiếng hỏi vụ này là thế nào đây khâu văn thành đáp tệ bảo chúa đã qua đời rồi ngô cương mắt dường như tóe lửa sát khí đằng đằng chụp lấy khâu văn thành và nghiến rằng hỏi chết rồi sao khâu văn thành đáp dạ dạ đúng vậy y chết trong trường hợp nào vậy? dạ tệ bảo chúa ở thần đao hội ra về rồi bị hại ở dọc đường ai đã t à i giết hắn vậy t à i hạ không biết thế thì lạ thật cái chết của tệ bảo chúa khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên trong ngôi mộ này có người thật hay không cậu dương thành kinh hãi lùi lại một bước rồi hỏi lại thiếu hiệp hỏi câu này nghĩa là sao ngô cường cất giọng lạnh như băng nói đây không phải là trò hí lộng quỷ thần chứ c â u văn thành biến sắc rung lên rồi đáp thiếu hiệp nói như vậy chẳng là quá lắm hay sao tại hạ đã cùng quý bảo chúa ước hẹn một cuộc hội viện để quyết đấu sinh tử nếu tại hạ không gặp mặt quyết không rút lui đ â u nhưng tệ bảo chúa đã gặp hoạn bất c h ắ c rồi tại hạ không tin lão p h ù biết làm thế nào để thiếu hiệp tin lòng đây khai mở quan tài để chứng minh sự thật đi tô văn thành toàn thân trung lên y lùi lại mấy bước rồi gầm lên thiếu hiệp đ ò i quật mộ mở quan s â u đúng vậy tiền bảo chúa có thù q u á n gì với thiếu hiệp thù sâu tựa bể quán chất tày non sạch huyết nhớ kiếm người dám làm thế hay sao t à i hạ đã nói sao là làm như vậy một mặt để chứng minh chân giả và một mặt để đánh vào sát để rửa thù châu văn thành da mặt co rúm lại y thét lên rồi hỏi t r ờ i sách quyết n h ư kiếm thù q u á n thế nào thử nói nghe coi ngô cương lạnh lùng đáp các hạ bất tất phải biết làm gì n g ư ờ i n g ư ờ i là cái thứ mà quỷ mà nói như vậy cũng không sao sách quyết n h ư kiếm nếu n g ư ờ i dở thối h ô n thàn thì phải giết chết hết những người trong b á o này đi bằng không thì không làm như thế được đâu ngô cương cười nhạt rồi nói <cười> nếu cần t à i h ạ cũng chẳng có tiếc gì mà không tru lục hết toàn bảo này câu nói này sặc mùi máu tanh khiến cho người ta phải ớn lạnh s ư ờ n sống khâu văn thành rút kiếm đánh soạt một tiếng cất giọng hung dữ rồi nói sạch huyết nhớ kim trước hết người hãy giết lão phu đi thật là một câu nói chứa đầy tinh thần võ đạo nhưng ngô c ư ờ n g hận cao như núi chàng chẳng động tâm chút nào liền l ã n h lục đáp nếu quả các hạ không muốn cho ta khai quật mồ má thì nên tự xử lấy mình đi các hạ không thể chịu được nửa chiều kiếm của tại hạ đâu câu nói này ở miệng của sách huyết n h ấ t kiếm thốt ra không phải là cuồng vọng sự thật đã chứng minh ở công nghĩa đài tứ hải bàn g chúa và võ đan g trưởng lão cũng bị chàng hạ c â u văn thành nghiến răng gầm lên lão phù tự biết không có địch nổi với ngươi n g ư ờ i hãy động thủ đi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 ngô cường nói được lắm còn vị kia chắc là bảo chúa phu nhân hả thiếu phụ buồn rầu đáp đúng thế tiểu phụ đây là vị dông nhân thiếu bảo chúa chu kiệt lớn tiếng hỏi các hạ muốn sao bây giờ ngô cương lạnh lùng đáp quật màu m ở quen để chứng nghiệm thi thể chu kiệt tức giận nói các hạ dám làm như thế hay sao có gì mà không dám chứ rút kiếm ra đi ngô cường vẫn lạnh lùng đáp n g ư ờ i không xứng đâu chu kiệt giơ kiếm lên nhằm ngô c ư ờ n g chém xuống nhanh như chớp thiếu phụ dội lên tiếng quát lớn kiệt nhi n g ư ờ i hãy lùi ra tiếng quát chưa d ứ t thì tiếng rú đã vang lên chu kiệt loạng c h o ạ n lùi lại mấy bước miệng ứa máu tươi ngô cường đã đến đây dĩ nhiên chàng ra tay chẳng nể nang gì chàng mới d u n g tay một cái nội công ghê gớm đã s â u ra thì chu kiệt không chết mà cũng bị trọng thương tổng q u ả n g khâu văn thành hai mắt đỏ sọc hắn quát lên một tiếng thật to thanh trường kiếm trên tay của hắn đã đâm xéo tới với một tốc độ cực kỳ lợi hại ngô cường quát to nằm xuống chàng vung tay một cái luồng chưởng phong nặng như núi hất ra khiến cho khâu văn thành cả người lẫn kiếm bị hất văng ra xa hơn cả t r ư ờ n g rồi ngồi phịch xuống đất không đứng dậy được nữa c h ú p h ụ nhân run g lên rồi hỏi s ắ p quyết nhất k i ế m người nhất định đòi quật mồ để đánh vào thay người chết hay sao ngô cương lạnh lùng đáp đúng vậy c h ú p h ụ nhân nói như vậy n g ư ờ i không đáng là một tay võ sĩ ngô cương ngắt lời tại sao c h ú p h ụ nhân đáp tiên phu và ngươi dù có oán hận tài trời đi chăng nữa thì người đã chết rồi là thù tiêu giải mới phải chứ ngô cương hững hờ nói không tiêu giải được đâu chu kiệt gầm lên một tiếng toan n h ả y sổ lại chu phu nhân d ộ i lạng người ra nắm lấy tay của gã rồi quát lên t không cho n g ư ờ i động thủ chu kiệt ngập ngừng nói mẫu thân hài nhi là nam tử hán mà chu phu nhân ngắt lời đó là cái dũng của kẻ thất phu huống chi ngươi lại không địch nổi người ta chu kiệt nói nhưng hài nhi không nhịn nổi nữa rồi chu phu nhân gạt đi không nhịn nổi thì cũng phải nhịn chu kiệt trợn mắt cơ hồ như rách cả mí ra gã tức quá không sao được hai hàng nước mắt chảy ra đầm địa ngô cường cất giọng lạnh như băng ai hạ muốn động thủ quật mồ chu phu nhân nghiến rằng nói s á c h quyết nhớ kiếm người động thủ đi chu kiệt cố giãy giụa mà không sao thoát khỏi tay của mẫu thân gã gào lên mẫu thân mẫu thân nhẫn tâm để cho phụ thân ngô cương giơ tay lên nhằm đánh xuống ngôi mộ giữa lúc ấy thì bất thình lình một luồng cương khí mãnh liệt vô cùng mạnh s ô đến hất ngô cương lùi lại một bên chàng lớn tiếng hỏi ai đó a di đà p h ậ t một nhà sư lem luốc từ trong rừng cây xuất hiện ngô cương h à n g học kiều l ị n h giống ngã tiền bối d ò n g ngã hòa thượng nhìn ngô cương bằng con mắt hiền hòa và nói hải tử、à. không nên như vậy đâu ngô cường nghiến răng ken két rồi hỏi tại sao đại sư ngăn trở hành động của giảng bối giông ngã hòa thượng đáp hài tử người chết là hận tiêu có lý đâu lại lôi t h a y người ra bao giờ chứ ngô cường nói đại sư mối hận này tiêu tan thế nào được giông ngã hòa thượng đáp bất cứ việc gì cũng nên lùi lại một bước là hơn ngô cường trợn mắt lớn tiếng nói giản bối không muốn lười bước mà muốn giết hết liên dân bảo cả con gà con chó cũng không để sống sót đó giông n g ã hòa thượng xuất hiện tại liên dân bảo là một việc mà ngô c ư ờ n g không thể nào nghĩ tới hành vi của nhà sư này thật không biết đâu mà lường hiển nhiên lão đã tính đúng từng bước nên mới chờ sẵn ở đây chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên mà gặp ngô cường tự hỏi tại sao nhà sư này lại ngăn trở hành động báo thù của ta chẳng lẽ thằng cha chu oai chết thật rồi sao hay đây chỉ là một trò giả dối b à i ra để khiến cho ta tiêu giải cựu hận c h ẳ n g nghĩ như vậy liền hỏi đại sư có quen biết người đã chết này rồi chăng d ò n g ngã hòa thượng đáp đúng vậy ngô cường nói nếu vậy thì thật là kỳ đó d ò n g ngã hòa thượng ngát lời hài tử chẳng lẽ ngươi lại cho rằng bần tăng nói dối hay sao ngô cường thẳng thắn g đáp dạng bôi nghĩ như thế thật vậy thì ngươi làm rồi dạng bôi muốn chứng thực chứng thực cái gì đây chứng thực lời nói của đại sư người chết đã nhập thổ từ bảy ngày trở lên là không nhận ra được nữa rồi ngô cường lẳng lặng một lúc rồi sát khí lại nổi lên chàng nói lưỡi kiếm của giảng bối mà không thấy máu thì quyết không chịu rời khỏi nơi đây đâu người định giết người sao đúng vậy người muốn giết ai bây giờ ngô cường xoay mình nhìn mẹ con c ủ chu kiệt rồi từ từ giơ phụng kiếm lên bầu không khí ở trong trường biến thành khẩn trương vô cùng d ò n g nhã hòa thượng niệm một câu phật h i ể u rồi nói a di đà phật h ạ i tử à một người có tội không làm liên lụy đến thê nhi được ngô cường c h ấ t i ọ n g q u á n đọc rồi hỏi đại sư nói thế là lầm rồi tại hạ thiết tưởng những trường sát kiếp xưa nay ít là tội nhân chân chứng Giá lại người vô tội bị giết trả thù vào đâu bọn họ có tội thì phải liên lụy đến vợ con chứ trong não hòa thượng lên tiếng nói mỗi trường hợp mỗi khác không thể nói chung như vậy được tại sao vậy ngươi phải nghĩ tới nguyên nhân từng vụ m ộ u chứ giảng bối tử có lập trường của giảng bối chứ chu b ả o chúa đã bị chết một cách bất ngờ bần tăng khuyên ngươi nên xó、so、bỏ mối hận này đi làm thế nào để chứng tỏ chu hoài đã thật sự chết rồi bần tăng bảo đảm cái vụ này phải chăng đây là lòng từ bi thương người của đại sư hải tử à bần tăng theo thuyết nhân quả mà thôi ngô c ư ờ n g run g lên bần bật và nói mục đích của giảng bối là báo thù thì dù có phải xuống mười tám tầng địa ngục cũng muốn tìm cho đến nơi từ lúc d ô n g ngã hòa thượng xuất hiện chu phu nhân không mở miệng dường như giữa mụ và quái hòa thượng kia có mối quan hệ gì khiến cho ngô c ư ờ n g không sao giải được mối ngợi dịch trên nguyên tắc báo thù thì chỉ tru lục những kẻ chủ hôn ngày trước chứ không giết càng giết bẫy nếu không thế thì mẹ con của chu kiệt chẳng thể sống được tới ngày này d ô n g ngã hòa thượng muốn cho ngô cương nghĩ tới nguyên nhân chủ yếu là ngày trước bào huynh của chàng đã tàn sát rất nhiều cao thủ phái lớn cùng võ sĩ nổi tiếng trong võ lâm mới gây nên một sự công phẫn rồi xảy ra cuộc tàn sát võ lâm đệ nhất bảo điều mà ngô cương suy tính là không để những hung thủ ngày trước lọt lưới d ô n g ngã hòa thượng đã có ơn cứu mạng cho chàng lại cùng chàng sống d a i tử chiến mấy phen nên chàng vẫn nể nang lão nếu là người khác thì chàng chẳng có nghe lời d ò n g ngã hòa thượng lại nói hài tử hãy thu kiếm về để cho bần tăng đưa ra khỏi t r à n g viện sự việc kết thúc như thế này ư người chết là hết kể như xong rồi nếu sự thật không phải thế này thì sao n g ư ờ i không tin lời nói của bần tăng nữa hay sao phải chăng giảng bối tin lời đại sư mà không muốn kẻ thù lọt lưới bần thằng trịnh trọng bảo chứng chu bảo chủ đã đi vào giấc ngủ ngàn thu rồi đại sư xin miễn thứ cho giảng bối vô lễ hỏi một câu vụ này có phỏng theo một thiên cố sự của võ đan g t r ư ở n g giáo hay không d ò n g ngã hòa thượng cười khanh khách rồi đáp <cười> hài tử ngươi thật quá đà nghi đại sư nhất định bảo đảm chứ đúng vậy chính mắt đại sư trông thấy chu bảo chủ chết rồi hay sao chẳng khác gì chính mắt mình trông thấy đại sư nói thế nghĩa là sao bần tăng tin được lời của chu phu nhân ngô c ư ờ n g tra kiếm vào võ rồi lạnh lùng nói đại sư giảng bối mong rằng đây là lần can thiệp cuối cùng của đại sư vào công cuộc báo thù của giảng bối giông ngã hòa thượng ngơ ngác đáp h à i tử kẻ xuất gia mà phải tiêm nhiễm bụi trần là có chỗ khổ tâm không thể dừng được chứ chẳng có ý gì ngăn trở hành động của ngươi cả đại sư có mối khổ tâm thế nào ngươi đừng có dặn hỏi đại sư về điểm này có được không đại sư đã t h ấ y thì giảng bối tin lời đại sư một phen giảng bối xin cáo từ hài tử bần tan đưa ngươi ra không dám làm phiền đại sư đâu dứt lời chàng đã dọt người ra ngoài giường rồi theo lối cũ qua bảo lâu mà đi ra ngô cương ra khỏi liên dân bảo chàng lên ngựa nhắm phía dự trung mà tiến chàng lại dự định từ đây qua nam dương vượt núi phục ngưu đến nhữ châu rồi lên thẳng chùa thiếu lâm và núi tung s ừ x o n g việc ở chùa thiếu lâm chàng quay về phàn thành yết kiến u linh phu nhân trả lời về hôn ước ngày xưa sau đó chàng sẽ qua sông hán thủy đến núi long trung tìm tơi võ m ì n h để báo thuật dọc đường chàng vào quán trỏ như là một sĩ tử du học không ai biết chàng chính là s á c h quyết nhất kiếm đã làm chấn động võ ó lộc sau hơn mười ngày hành trình ngô c ư ờ n g đi tới thành đan phong vào nghỉ tại một khách sạn tên là vạn g an chàng buộc ngựa tắm rửa xong xuôi thì trời cũng đã gần tối liền gọi tên t ử bảo lấy rượu nhấm và rót uống một m ì n h gã tiểu nhị thấy ngô cương thuộc dòng phong lưu công tử nên hầu h ạ hết sức là chu đáo ngô cương uống một mình buồn tẻ liền bảo tên tiểu nhị ngồi chơi nói chuyện cho đỡ hiu quạnh tên tiểu nhị ít hiểu chuyện giang hồ và gã thấy chàng có vẻ thư sinh nên kể toàn chuyện cổ tích về đạo đức những chuyện này đối với ngô cương thật là đầu ngô mình sở chàng ngồi nghe chỉ mỉm cười rượu đã ngà ngà ngô cường chợt nhớ ra điều gì l i ề hỏi tiểu nhị ca người đã tới chùa thiếu lâm bao giờ chưa tên tiểu nhị hớn hở đáp à dĩ nhiên tiểu nhân tới rồi tiểu nhân à, không phải là nói khoác đâu ở trong chùa thiếu lâm à, có bao phật tổ bồ tát bao nhiêu cổ thụ tiểu nhân nhắm mắt cũng tính ra được đó ngô cường nức nở khen ha, vậy ra tiểu n h ị ca thông thạo lắm ha tên tiểu nhị đáp c ô n g tử quá khen rồi tình thật mà nói thì tiểu nhân sinh trưởng ở miền sơn c ư ớ c trên chùa thiếu lâm là nơi thường tới thưởng ngoạn đó ngô cường hỏi t à i h ạ muốn kiếm một người chẳng hiểu tiểu nhị ca có biết không vậy tên tiểu nhị đáp trong chùa thiếu lâm à, trên từ chưởng môn phương t r ư ở n g dưới tới đầu bếp à, tiểu nhị quen hết công tử nói ra là tiểu nhị biết ngay mà ngô cường nói tài hảo muốn hỏi một vị hòa thượng pháp hiệu là đại bi tên tiểu nhị ngơ ngác dò đầu gãy tay một hồi không nói ra được ngô cường lại hỏi sao chắc tiểu nhị ca còn vị hòa thượng chưa biết chứ gì tiểu nhị giơ t à i lên nói khoan đã công tử hãy để tiểu nhân nghĩ một chút coi chà chà đại bi đại bi à có rồi ngô cường phấn khởi tinh thần hỏi sao tiểu nhị ngập ngừng sao công tử lại kiếm vị phong phật đó chứ ngô cường hỏi phong phật à, phong phật nghĩa là làm sao tiểu nhị đáp y là một vị phong hòa thượng ngô c ư ờ n g hỏi hiện giờ đại bi có ở trong chùa không tiểu nhị đáp chắc y cũng chưa đi đâu xa năm ngoái tiểu nhị vào chùa có nghe người ta nhắc đến lão ngô c ư ờ n g hỏi vị hòa thượng này có địa vị gì ở trong chùa địa vị của lão khá lớn c h g môn phương trượng hiện nay phật ấn thiền sư kêu lão bằng sư thúc đó lão hòa thượng đó là sư thúc của c h g môn sao đúng rồi mấy chú tiểu thường kêu lão bằng phật sống ngô c ư ờ n g nói ồ tiểu nhị ca sáng mai vào lúc gà gáy tại hạ đi ra ngoài kiếm bạn nhờ tiểu ca tắm rửa cho con ngựa và cho nó ăn tiểu nhị hỏi được rồi ông tử có lấy thêm rượu nữa không ngô cường đáp đủ rồi người hãy tu dọn đi tên tiểu nhị dọn mâm bàn rồi lấy một bình trà đem vào đoạn gã chúc một câu vạn g phúc rồi trở ra khép cửa phòng lại ngô cường đã phải bị một vố nay chàng không dám lơ đ ả n g nữa chàng gài t h a n cửa sổ cầm thanh phụng kiếm l ố i xuống đầu giường rồi mới tắt đèn cởi áo lên giường nằm chàng ngủ một đêm bình an gà gái ba dạo chàng trở dậy tắm rửa tiểu nhị nghe tiếng chàng động lịch kịch liền đưa đồ ăn sáng vào ngô cường lật đật ăn xong tiểu nhị vừa dọn đồ vừa hỏi đêm qua công tử ngủ có ngon không ngô c ư ờ n g đáp ồ ngủ yên lắm tiểu nhị nói tiểu nhân đã sắp sẵn n g ự a ở bên ngoài rồi ngô c ư ờ n g đáp cám ơn chàng nói xong lấy ra một ít bạc d ụ n g để ở trên bàn bấy nhiêu đó đủ chưa tiểu nhị nghiêng mình đáp kể cả tiền giữ ngựa nữa cổng tọng tất cả là bảy đồng bốn phân bạc ngô cương nói còn thừa thì thưởng cho tiểu nhị ca đ ó đà tạ công tử công tử kiếm bạn xong nếu còn ở đây xin lại chiếu cố cho tiểu điếm được rồi ngô cương ra khỏi điếm lên ngựa thì trời cũng tờ mờ sáng chàng va roi cho ngựa chạy thẳng đến núi tung sơn lòng của chàng mừng thầm được tiểu nhị nói cho biết về đại bi như vậy đỡ cho chàng phải mất công thám thính rồi chàng tự hỏi lúc lầm tử tôn thúc thúc đã có nói dơi mấy tiếng là thiếu lâm đại bi là nghĩa làm sao chẳng lẽ lão bị truy sát cùng với phụng kiếm chủ nhân có chỗ liên quan chàng nghĩ không ra được vụ bí mật này ngô c ư ờ n g đi tới chân núi liền gửi ngựa vào một nhà thôn dân rồi đi bộ lên núi vừa đến cửa s â n môn một nhà sư to béo tay cầm nguyệt nha sản chạy ra hỏi phải chăng t h í chủ đến đây dân hương ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp liền tại hạ kiếm người nhà sư hỏi t h í chủ muốn kiếm ai tại hạ muốn kiếm đại bi hoạt phật nhà sư giữ cửa tỏ vẻ nghi ngờ nhìn ngô cương mấy lần rồi hỏi t h í chủ muốn gặp hoạt phật ở tề tự sau đúng vậy xin lỗi thí chủ hoạt phật không có tiếp người ngoài bao giờ nhưng bữa nay là ngoại lệ đó thí chủ nói vậy nghĩa là làm sao tại hạ nhất định muốn gặp hoạt phật thí chủ không nhận làm địa phương chứ nơi đây có phải là chùa thiếu lâm không đúng rồi thế thì tại hạ không có nhận làm đâu mời thí chủ xuống núi đi đừng có nhiều lời vô ích nữa ngô cường lạnh nhạt hỏi đại hòa thượng thời giờ của tại hạ rất quý báu hòa thượng vào b ấ m d i ù m hay tại hạ tự mình đi thắng vào chùa thi chủ ỷ vào sức mạnh chăng hòa thượng muốn nói sao cũng được nhà sư mập tức mình đập cây nguyệt nhà sàn xuống đất rồi sẵn giọng nói này thi chủ chùa thiếu lâm đây không phải là nơi để cho thi chủ phóng túng được đâu nha tại hạ nhất định phóng túng đó nếu vậy thì tiểu tăng đành đắc t h ô i đại hòa thượng không đáng đ â c chàng nói dứt lời bóng người đã biến mất nhà sư ra chịu kinh h ả i ngơ ngác cho là ban ngày có ma quỷ xuất hiện lạ thiệt thằng nhỏ này có tà khí à lão quay đầu lại thì đã thấy ngô cương đi tới cửa chùa liền lớn tiếng la lên c h ẳ n g y lại bốn nhà sư vào h ạ n g tráng niên nghe tiếng d ộ i chạy ra một nhà sư lớn tiếng quát thí chủ định sấn vào chùa c h â n ngô c ư ờ n g tiến lại đến gần trước mặt của bốn nhà sư rồi lãnh lùng đáp vị hòa thượng giữ sơn ngôn không chịu thông báo nên tại hạ phải tìm vào nhà sư m ậ p đã đuổi tới nơi liền lớn tiếng a di đà phật tiếng niệm phật nghe hoang hoang vọng ra bốn nhà sư liền rẽ sang hai bên c h ấ p tay hành lễ một vị lão tăng mặt mũi trầm tĩnh từ từ đi ra đến trước cửa giữa thì dừng bước lại m ộ t quan của lão lấp loáng ngó ngô c ư ờ n g rồi chắc ai hỏi bần tăng là t r ì khách tu duyên thí chủ quan lâm có điều chi dạy bảo vậy ngô c ư ờ n g đáp t à i hạ sinh ra mắt đại bi hoạt phật t r ì khách tăng lúc này đáp hoạt phật không tiếp những bạn ở phường xà đến ngô c ư ờ n g nói t à i hạ đi suốt ngày đêm tới đây thế nào thì cũng phải ra mắt cho b ạ n được t r ì khách tăng là tu duyên đã dày công phu hàm dưỡng nhà sư không thay đổi sắc mặt liền lên tiếng đáp bần tăng e rằng khó mà tuân lệnh được đại sư ngại khó chăng thí chủ cầu kiến hoạt phật có chuyện gì cứ gặp ngài rồi sẽ rõ cách s ừ n g hồ của thí chủ thế nào đây tại hạ là sách quyết nhất kiếm t h ì khách tu duyên đột nhiên biến sắc lùi lại ba bước còn năm nhà sư bật tiếng la quảng thi thi chủ là sách quyết nhất kiếm ư ngô cương lạnh lùng đáp chính tỷ h là tai hạ tri khách tăng hỏi chẳng lẽ bản tự cũng thiếu nợ máu của thí chủ hay sao câu nói này khiến cho ngô cương nổi lòng cừu hận thật ra ngày trước chùa thiếu lâm tự cũng có dính vào vụ quyết án của võ lâm đệ nhất bảo chàng định gặp đại bi rồi mới đòi nợ bây giờ đối phương nhắc tới chàng liền thay đổi tâm ý m ặ t lộ sát khí chàng cất giọng t h è thé đáp phải rồi tại hạ vì đòi nợ mà đến đây đó t h ì khách tăng hỏi thiếu chủ đòi nợ gì dĩ nhiên là nợ máu tu duyên lùi lại một bước rung i ọ n g hỏi nợ máu thế nào đây đại sư nên đến hỏi phương t r ư ở n g câu này thì mới phải t h ì khách tăng tu duyên ngần ngừ một lúc rồi cương quyết né mình đáp xin mời thiếu chủ hãy vào phòng khách d ù n g trà để tiểu tăng vào b ấ m với phương t r ư ở n g ngô c ư ờ n g không k i ê m tốn gì nữa chàng hiên ngang bước vào chàng vừa truyền vào trong viện di đà thì tri khách tăng vội v ự t lên trước nội nói mời thiếu chủ quanh sàn méo bên hữu ngô c ư ờ n g lạnh lùng nói tại hạ không k h á t nước bất tất phải vào phòng khách làm gì để tại hạ vào trong viện chờ đợi chứng môn cho tiện tri khách tăng không sao được đành phải trở gót lật đật đi ngay giới lực của chùa thiếu lâm rất là nghiêm ngặt tuy có nhiều đệ tử lướt qua bên mình chàng nhưng điều cúi đầu t ự hồ không phát giác ra có người lạ đến ngô c ư ờ n g đứng n g a y người như tượng đá trong viện quay mặt vào đại hùng b á o điện lòng của chàng âm ý ngọn lửa cừu hận b à tiếng chuồn vàng l ê n một đoàn người từ viện bên trong t h ô n g thả đi ra vị nào cũng lộ vẻ trang nghiêm tất cả mười tám vị đến dưới thềm rồi chia ra đứng hai bên những vị này không ai ngó ngô c ư ờ n g một cái nào xem chừng những nhà sư này đều là hộ pháp chấp sự của các diện lại một hồi chuông nữa một vị lão tăng mặc áo cà sa bằng gấm từ phía diện xuất hiện vị lão tăng này bảo tướng rất trang nghiêm không giận mà có q u a y mười tám nhà sư bài hàn g đều c h ấ p tay để ở trước ngực cúi đầu tuyên một câu phật hiệu vị lão tăng ung dung cất bước vượt qua mười tám nhà sư đi đến trước mặt của ngô cương còn cách chừng ba trượng thì dừng bước lại tập mắt rất q u a y nghiêm nhìn ngô cương lão tăng chắp tay rồi hỏi thí chủ quan lâm có điều chi dạy bảo ngô cương chắp tay đáp phải chăng tôn giá là phật ấn t h i ệ n sứ chính là b á n t ò a t à i hạ đến đây có hai việc xin thí chủ cho b á n t ò a nghe đó là những việc gì việc thứ nhất là ý kiến đại bi hoạt phật của quý tử còn việc thứ hai xin c h ư ở n g môn nhân thanh toán một món nợ à di đà phật thi chủ đòi nợ gì ngô cương đáp món nợ máu mười năm trước đây phật ấn thiền s ự biến sắc trầm g i ọ n g hỏi lai lịch của tiểu thi chủ thế nào ngô cương dùng phép truyền âm nhập mật nhìn thiếu lâm phương t r ư ở n g rồi đáp đại hạ là ngô cương đứa con mồ côi cũng võ thánh đến đây đòi món nợ máu ngày trước phật ấn thiền sư loạng choạng lùi lại mấy bước mắt chiếu ra những tia hàng quan g nhìn ngô cương không chớp quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần thứ hai mươi bảy của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sạch l á i để theo dõi tiếp phần hai mươi tám trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt